Hồi thứ ba, thế mà vận mệnh của hai chị em bỗng đổ sập xuống Đến một người bảo vệ cùng khốn Thượng đế cũng giật nốt đi Vào năm Phi Yến 14 tuổi, lão già chu sau một trận nhậu sai Chến choán ngã từ trên bờ xuống ruộng Khi người đi làm phát hiện ra thì lão đã thôi thớp rồi Đem về nhà một lúc sau thì chết Lão không vợ con để lại một mảnh đất nhỏ trồng rau Và một ngôi nhà nát Do Phi Yến thừa kế Khi lão chu còn sống Hai chị em tuy có khó khăn Nhưng vẫn được nuôi nấng Bây giờ chị em chỉ còn biết dựa vào nhau Phi Yến ở cùng với em gái Qua một thời gian Trong ngôi nhà nát ấy Nghèo đói thôi thúc Nếu cứ sống như thế Tương lai chưa biết sẽ đi về đâu Cuối cùng nàng quyết định Đành tâm bán mình đi Lợi dụng dòng dõi của Triệu Mạng Nàng là một ca kỹ cao cấp Ít lâu sau cả hai chị em Chuyển bán đến phủ đệ của Dương A công chúa Đó là chuyện đã qua Khi rời khỏi căn nhà đổ nát ấy Phi Yến đã thề rằng Bất luận dùng thủ đoạn nào Cũng phải đạt cho được tự do huy hoàng Bất luận là ở hoàn cảnh nào Đều phải nhẫn nhục, nghiến răng mà chịu đựng Nhưng sau khi gặp Trương Phóng Tâm lý cầu an và tình ý long bông của con gái khiến cho nàng lười biến, ỷ lại. Nàng hy vọng là một kẻ quyến thuộc vào phú Bình Hầu mà sống êm ả qua ngày đoạn tháng. Lập chí lúc này, coi như ảo tưởng trẻ con, nàng cho rằng sự yên ổn của mình là cầu lấy một chỗ đi về thì hợp với hoàn cảnh mình hơn cả. Vậy mà, vận mệnh của nàng chủ định lại có bao giờ được êm ả cho đâu. Trường Phóng đã đem một ông vua đến, khuấy động cuộc đời của nàng Nàng trẻ, nàng có dung nhan xinh đẹp, nhưng trong lòng nàng đã sớm chán chừng Nàng sợ phải đem sức chống đỡ, sinh hoạt trong cung đương nhiên là đáng mơ ước Một người con gái bước trên đường huy hoàng chính đáng, chỉ có dựa vào vua chúa mà thôi Nhưng nàng lại khiếp hại những biến hóa âm hiểm của chốn cung đình Hợp đức kiên nghị hơn nàng, hợp đức yêu mến và lo lắng cho chị Tỏ ra không bằng lòng, Triệu Phi Yến nhớ về quá vạn, thở dài trầm giọng nói Chị chỉ có như thế này thôi, ngược lại chị lại không muốn rời nó để làm gì Người ta muốn chị đi vào con đường hầu hạ vua chúa cơ đấy Nàng nói với giọng ai oán, ai oán cũng chẳng làm đổi thay được hoàn cảnh Hoàn cảnh biến hóa đến chóng mặt Buổi trưa ngày thứ hai Một người tự xưng là người quản gia của Trương Đại Nhân đến Ông ta nói với Triệu Phi Yến rằng Trương Đại Nhân chính là Đương Kim Hoàng Đế Mà ông ta chính là Thị Trung Thuần vu Trường Tiếp đó, ông ta lại nói với Phi Yến Kính mừng Đại Nương, Hoàng thượng sai tôi đón nàng vào cung Nhân viên chấp sự đã sắp đến rồi Nàng cố làm ra vẻ kinh hoàng Nàng cũng cố làm ra vẻ mừng Mà sau khi tỏ lộ sự kinh hoàng lẫn vui mừng đó Nàng khéo léo, nêu lên vấn đề thiết thực Thưa Thị Trung Đại Nhân, thế còn em gái của tôi nữa Thì giải quyết sao đây à? Thưa, Hoàng thượng chỉ sai đưa Đại Nương vào cung thôi Thuần Vũ Trường cười hì hì đáp Tôi và em tôi lâu nay vẫn ở chung với nhau Triệu Phi Yến buồn rầu nói nó không thể rời xa tôi được, thưa thị trung đại nhân, tôi muốn ngài tâu lên trước kính mong hoàng thượng thuận tình cho tôi được đem nó vào cung. không có điều kiện nào như vậy thưa đại nương. cung đình khác hẳn với bất kỳ nơi đâu, cung đình có bao nhiêu luật lệ, ai ai cũng phải tuân thủ, đến bản thân hoàng thượng cũng phải như thế đấy. triệu phi yến cúi đầu suy nghĩ. Nàng và em gái từ bé đến lớn Đều cùng chung số phận Cả những lúc khốn quẩn nhất Cũng không rời xa nhau Lần thứ nhất khi bán thân làm ca kỹ Người ta cự tuyệt không thu nạp đứa em Nàng đã hết lòng đấu tranh Tuyên bố thẳng thần là nếu không để em gái đi chung một thể Thì không thể chấp nhận được Người ta vì nhan sắc của nàng Mà phải miễn cưỡng chịu điều kiện đó Lúc này Phi Yến lại muốn dùm cái mẹo cũ Nàng muốn nêu chuyện đó với thuần vu trường Nếu không cho hợp đức đi theo Thì nàng sẽ cự tuyệt chuyện vào cung Khi đàng nêu ý đó ra Thì hợp đức từ sau màn gió đi ra Nàng nói rất thành thật với chị Em sẽ tự khắc lo được cho em Chị cứ yên lòng mà vào cung Nói xong nàng tủng tỉm cười cúi mình thi lễ với thuần vu trường Thưa đại nhân Em mong rằng khi nào có cơ hội tốt Cũng xin cho em được vào cung Ở chung cùng với chị Thuần vô trường thốt nhiên phá lên cười Hay quá Cô em cũng muốn được kết hôn Với hoàng đế nữ cơ đấy Hợp đức xin được vào cung Không có ý điều đó Nhưng thuần vô trường Hỏi một câu làm cho cô ta ngớ ra Thậm chí rất là bất bình Nàng thầm nghĩ Ông tưởng tôi không xứng hay sao Ừ Tuy nhiên nàng không để lộ ra điều đó Cười vang lên một tiếng Thuần vô trường lại phá lên cười hợp đất, cô thật là bé người Mà lớn gàng quá đấy Để tôi nghĩ một cách xem sao Nhưng muốn mệnh của cô cũng như của chị Thì hay quá hợp đất bị xúc phạm sắc mặt tái lại Thuần vô trường không để ý đến vẻ mặt thất sắc của cô bé Nhưng vì Yến thì thấy rất rõ Vẻ mặt giận dữ của em gái mình Vì thế nàng nhẹ nhàng nói, thưa thị trung đại nhân, chuyện của em gái tôi hãy để sao sẽ hay. Nàng khôn khéo hỏi lại, thế có thể để em nó tiếp tục ở đây được không? Cứ tự nhiên, đây coi như là nhà của đại nương. Nàng đã từ đây vào cúng mà. Ý thuần vu trường muốn nói như thế, nhưng trong giọng nói đối với thân phận của phi yến thì ngầm một ý là coi thường. Triệu Phi Yến thì đã thuận tình, như thói quen xưa nay của mình, nàng chấp nhận vô điều kiện, bèn cảm tạ Thuần Vu Trừng. Lúc ấy, một nhóm ngân sĩ gồm 4 tên cầm kích và 8 nội thị bước vào ngôi nhà của Triệu Phi Yến đang ở. Thuần Vu trường đưa tay nói: "Thưa đại nương, mời nàng đi trang điểm, xe đã đến đón ở ngoài cửa." Triệu Phi Yến vẫy tay gọi em từ từ đi vào phòng trong. Nàng rất xúc động sau khi vào phòng Nàng ôm lấy em gái thân thiết gọi một tiếng Học đức Rồi bật lên khóc nứt nở Học đức siết chặt lấy chị Trong giờ phút ly biệt Nhớ đến những lúc cùng sống chung vừa qua Cũng cảm thấy buồn đau Không nói nên lời Học đức vì Yến xúc động nói Hoàn cảnh ở trong cung Không thể nào lường trước được Chỉ không hiểu vào cung rồi thì sẽ ra sao Chỉ còn một mình em Nàng nức nở cố trấn tỉnh nói Hợp đức em phải sống một mình Cố gắng tìm được một người hợp ý với mình Mà xây dựng chớ có suy nghĩ nhiều Hợp đức khi nghe đến chuyện đó liền trấn tỉnh lại Cô buông hai tay đang ôm chị Chầm rãi và lạnh lùng nói Chị ơi, xưa nay em vẫn dựa vào chị Chỉ cần chị tốt, em không thể không tốt được Trong cung rất nhiều những tiệc tùng hoa lệ Chị ơi em nghĩ rằng Vì cuộc đời mình chị hãy biết sử dụng mọi thủ đoạn Em ở ngoài vẫn thường nghe Trương Phóng nói về tình hình ở trong cung Mong rằng chị thừa sức áp đảo được cái bọn con gái kia Chị á, chị hãy nhớ mình không áp đảo người ta Thì người ta cũng sẽ áp đảo mình thôi Lời huấn thủy của em thật là đáng tức cười Nhưng rồi dần dần nàng cũng nhận ra Nó thật là cơ trí và sâu sắc Nhưng cái ý nghĩ cho là đáng buồn cười ấy Lập tức bay biến Thậm chí nàng rất ngạc nhiên và buồn phiền Vì cái thứ cơ trí đáng sợ ấy của đứa em gái Trong quan niệm của nàng Một người con gái không nên có ý nghĩ ấy hợp đức nhận ngay ra cái ánh mắt kinh dị Của người chị gái đang nhìn mình Cô ta lại nói Chị ơi, chị còn nhớ lời của chu lão bá hay không? Một con người có thể sống qua nhập với thánh hiền Nhưng cũng có thể sống chung được với ma quỷ họp đức Nàng thở dài một tiếng Chị sẽ gắng sức Còn như em Em sẽ biết xử lý cho em chị à Họp đức rung rẩy Em thấy cái lão thuần vua trường kia là một kẻ tiểu nhân Chị cần ứng xử thật khéo với hắn ta Lòng Thúy yến như mớ bồng bông vô cùng bối rối Vì vậy, hợp đức nói vẻ hưng phấn Thôi được rồi, em trang điểm cho chị đây Chỉ mong chị thuận bường xuôi gió Triệu Phi Yến qua cơn xúc động dữ dội Đó đã trở lại bình tĩnh Để cho em gái mình trang điểm Nhìn vào gương, nghĩ mãi về sự tình cờ kỳ lạ trên đường đời của mình Bất giác, nàng nghĩ đến trương phóng Trong sự biến chuyển ngắn ngủi và đi đến một ngày mai chưa thể biết được Chính là do Trương Phóng đã tạo nên Nàng nghĩ con gái trong cung thật khó gặp gỡ với người bên ngoài Từ nay về sau có thể không còn gặp được Trương Phóng nữa sao Ở tầng sâu thẳm của lòng mình Đối với Trương Phóng nàng đã dành một phần tình cảm kính đáo Tuy vậy đối với cái không may của hắn ta Nàng thấy cảm kích vô cùng Bất giác Nàng nhìn bóng đứa em gái trong gương Buồn rầu nói Học đức em sẽ tìm gặp trương công tử Em nói với chàng hộ chị là chị rất nhớ chàng Chị sẽ mãi mãi không bao giờ quên chàng Được em sẽ nói Nhưng chị có thể quên anh ta được rồi đấy bớt tất phải mãi mãi nhớ đến cái con người ấy Học đức lạnh lùng đáp Học đức chị không đồng ý với cách suy nghĩ của em đâu Một con người phải có phần tình cảm chân thật mới được Chẳng để chúng ta cứ thích mãi mãi lừa gạt người khác hay sao Lừa gạt người khác thì chính mình cũng chẳng bao giờ có hạnh phúc đâu em Có tình cảm chân thật cũng đã dễ gì có hạnh phúc Hợp đứt Nàng gọi to lắc đầu rồi lại nói vô cùng cảm khái Chị em ta muốn có lại như ngày hôm nay Chỉ sợ không dễ dàng gì đâu Chị à Chỉ cần nói tới Trương Đại Nhân Em cho rằng em vào cung thăm chị Sẽ không thành vấn đề gì đâu Hoặc giả cho em là một cung nữ hâu hả chị Hợp Đức hầm hở nói Không được, không thể để em làm cung nữ được Phi Yến nói đúng đắn Vì thế, Hợp Đức bật cười lên Vỗ vỗ nhẹ tay lên vai của chị Thay quần áo đi, thời gian cần kiếp quá rồi Khi Triệu Phi Yến từ bùn trong điểm trang Rồi bước lên nhà thì phú bình hầu và thuần vu trường đang đứng đợi ở đấy. trông thấy Trương phóng, lòng nàng xúc động vô cùng. đại nương đại hỷ rồi. trường phóng chắp tay về phía nàng. hoàng thượng sai tôi đến thăm nàng và nên đón nàng. nàng không còn cách nào tự trấn tĩnh được mình chỉ miễn cưỡng nói đa tạ. trường phóng cũng có những điều riêng cần nói nhưng trước mặt thuần vu trường ông ta không làm gì được. Vì vậy chỉ còn biết im thinh thích Trương công tử Cô em gái tôi ở lại đây Xin ngài chiếu cố Tôi cũng đã gửi ngài thị trung đại nhân Triệu vi yến nói với giọng cao hơn Em vợ của hoàng đế Lại sợ không có sự trong nơm sao Nàng cứ yên tâm đi Thuần vu trường nói Trương phóng nhìn nàng chỉ mỉm cười gặp đầu Tình duyên xưa đã cắt đứt rồi Trương phóng chính hắn tự cắt Mà Triệu Phi Yến thì đã đi rồi Tình xưa duyên cũ cũng mất nốt Vì thế nàng nhìn em gái Nhớ đến thời thơ ấu cùng khổ Chậm chậm bước ra ngoài Chào em, hợp đức Nàng nuốt nước mắt bước lên xe vào cung Hoàng cung nhà đại hán Nguyên Nga tráng lệ Lớp quý tộc đất Tràng An không ai không biết Một con người tự cho là khôn ngoan Lịch lãm như Triệu Phi Yến Mà khi đã rơi vào cung thành, cũng phải cảm thấy như lạc vào mê hồn trận hoàn thành vị ương Với tất cả vẻ kiêu sa mênh mông của nó, đã hằng lên trong nàng một ý niệm sợ hãi mơ hồ Cung vị ương nằm ở phía tây thành Tràng An, đối diện với cung trường lạc Hai cung chiếm tới một nửa diện tích kinh thành Khu vực giao cách ở giữa chưa đầy một dặm là nửa km là kho vũ khí. Hai cung điện trên thực tế có hình thể như hai tòa thành, cùng vị ương, ngoài một tòa thành trì bao bọc có tới 40 tòa điện các, ao hồ, sông lạch với những con đường lát toàn là đá trắng, những bức tường có hàng lan can sơn đỏ, xen kẽ giữa các điện là những khu vườn thoáng đản, hoa lá xanh tươi, ngoài ra còn có phi kiều, phước đạo địa đạo. Thạch Kiều với rất nhiều đồ vật được sắp xếp trang nghiêm mỹ lệ Những tự người và ngựa bằng vàng Đó là những lời do Thuần vu Trường thư cùng Phi Yến Xe đi theo con đường trong cung vị ư một hồi lâu Tới đầu phía ngoài phòng đón tiếp là cửa Trường Thu Mới dừng lại Thuần vu Trường hướng dẫn nàng tiến vào gian ngoài phòng khách Rồi bấm rằng Thưa Đại nương Lúc còn ở bên ngoài, Đại Nương có thể tự do, tự tại Một khi đã vào cung rồi, hoàn cảnh đã hoàn toàn khác Một người con gái nhập cung cần phải trải qua các thủ tục chính thức Bây giờ tôi xin giao Đại Nương cho các quan trung hoàng môn Tiếp nhận, tên Đại Nương sẽ được đăng ký vào sổ Giao cho dịch đình Sau đó họ sẽ hộ tống Đại Nương tới chim yết hoàng hậu Theo nghi lễ của cung đình, từ nay đại nương sẽ thành nữ quan trong cung, hầu hạ hoàng hậu, đó là chức phận tài nhân. Những lời nói dài dòng hoa mỹ của Thuần Vu Trường chỉ khiến cho tâm hồn Phi Yến bồi hồi. Chờ ông ta nói xong, Phi Yến mới rụt rè hỏi, thế đến lúc nào ta mới gặp hoàng đế? Bây giờ thì hãy chưa bàn đến chuyện đó, Thuần Vu Trường cười nhạt. Hoàng đế không thể tự mình tuyển phi tần mà phải thông qua hoàng hậu. Vì thế ở giai đoạn đầu mới nhập cung, bà phải phụng sự hoàng hậu dần dần rồi chờ một dịp mai, hoàng đế sẽ có lệnh tuyển. Lúc ấy danh phận của bà mới được rõ ràng, bà sẽ được liệt vào hàng các phi tần. Triệu Phi Yến khẽ nhíu mày thất vọng, "Thì trung đại nhân hay là cho tôi trở lại?" Ở đây nhiều khê như thế này tôi không hiểu được Hơn nữa như lời ông nói Tôi chưa thể gặp mặt được hoàng đế Tôi sợ hay là cho tôi quay trở về Thưa đại nương không được đâu Đã tới đây thì không thể đổi thay được nữa Thuần Vũ Trường cười khì khì rồi nói tiếp Bà không nên quá sợ hãi Hoàng đế có quý yêu sẽ mời đại nương vào cung Bà sẽ không có bị bỏ rơi đâu không bà yên tâm bây giờ họ đã đến rồi tôi đã hoàn thành trách nhiệm lúc ấy triệu phi yến nhìn thấy ba viên nội thị đang tiến đến thuần vô trường nói gì đó với một người trong số họ rồi dẫn nàng đi vào trong nội thất từ phía sau thuần vô trường cắt lời chào tạm biệt nàng thời khắc ấy triệu phi yến vô cùng bối rối nàng như quên đi tất cả trong đầu nàng chỉ còn lại một ý tưởng là làm thế nào để thoát được khỏi nơi đây. Hai viên nội thị đưa nàng tới gặp quan trung hoàng môn. Đó là một viên hoàng quan mặt trắng không có râu, trạc tuổi trung niên, giường đôi mắt lương tì hí ngạo mạn nhìn nàng từ đầu đến chân. Triệu Phi Yến lại gặp phải nỗi thất vọng mới. Nàng nghĩ người trong cung sao lại thiếu lễ độ như vậy. Nàng cúi gầm mặt không nhìn viên thái giám viên trung hoàng môn sau một hồi nhìn ngó mới cười nhạt chậm rãi nói tốt lắm nàng là trưởng nữ của quan đô úy triệu Mạ ở giang tô cháu quan chủ bà triệu thanh được lắm tên của nàng triệu nghi chủ nói xong hắn quay lại hai viên thái giám kia ra lệnh đưa nàng vào nơi quan hậu như thế triệu vi yến đã qua được một cửa tiếp đó Hai viên nội thị lại dẫn nàng đi trên con đường, từ cửa trường thu chuyển sang hướng đông, đường sạch sẽ. Thỉnh thoảng lại gặp từng tớp cung nữ và nội thị. Triệu Phi Yến bở ngỡ không dám nhìn, nhưng bọn họ tò mò nên vẫn đứng túng tụng nhìn theo nàng. Một hồi lâu, nàng được đưa tới một gian điện lớn, nhưng trải qua mưa nắng nên đã có phần cũ kỹ đó là cung Tăng Thành. Người nữ quan giúp việc lại tân cho hoàng hậu tiếp nàng Ở gian phía đông cung tân thành Lại một hồi tra vấn dài dòng Sau đó nàng lại được dẫn đi Triệu vi Yến trong lòng buồn bực nghĩ Ta bị dẫn tới dẫn lui Xoay như là trong trống Nếu lúc này có gặp hoàng đế cũng không nhận ta ta nổi Nhưng đó là khuôn phép của cung đình Nàng không thể húy mệnh Lại trải qua hai lần thẩm vấn nữa Thì mới tới một căn phòng lâu ngày bị đóng kín Từ trong đó nó thoát ra một cái mùi ẩm mốc Viên nội thị chỉ tài đây là phòng của nàng Nói rồi quay đi Triệu Phi Yến thấy lòng thủng thức Những tưởng quàng cung là nơi nguy nga mỹ lệ Về đâu là một căn phòng hôi hám và ẩm ướt Nàng tự hỏi chẳng lẽ quan đế vời ta vào cung Lại cho ta ở một nơi này hay sao? Nàng cảm thấy buồn phiền lo lắng Bốn bề yên tĩnh Không gặp mặn một người nào để hỏi thăm Một lần nàng mở cửa phòng Hy vọng trông thấy thị nữ Kết quả là vẫn chẳng có ai bất rứt nàng mở tung các cánh cửa sổ ra Gió lùa vào phòng Hơi ẩm mốc cũng thoát dần Nàng bước đi chậm rãi Hít thở làng khí trời ấy Một hồi lâu có tiếng chân người đi lại nặng nề Hai cung nữ bước vào Mỗi người trong tay đều mang các vật dụng Đặt chúng lên mặt ghế Đưa mắt nhìn ra nơi cửa sổ đã mở Phi Yến hướng vào hai cung nữ Nở một nụ cười để làm thân Nhưng họ hình như không hề nhận thấy Thái độ còn tỏ ra khó chịu Bước tới cài then cửa sổ lại Phi Yến thoáng giận Nàng nghĩ Hai thân thị nữ này thật vô lễ Chúng làm như trước mắt không có người Sao có thể chịu đựng được Nàng nén giận cất giọng ra lệnh Mở cửa xa Không cần phải đóng như thế Đó là mệnh lệnh thứ nhất của nàng Kể từ lúc vào cung Nhưng gặp thất bại Hai cung nữ làm như không nghe Sau khi đóng chặt cửa sổ Một tên quay lại cất giọng đanh đá Trên đã dặn không được mở cửa sổ Lỡ gió từ ngoài thổi vào Làm xô lệch các đồ vật Ở trong phòng Lời đáp lạnh lùng và ngạo mạn giống như một tiếng quả kêu ở ngoài băng tuyết Phi Yến vô cùng giận dữ, chỉ muốn cho chúng vài cái tác cho hả giận Hai cung nữ nghiêng ngó một hồi rồi lại tiến đến trước mặt Phi Yến Nhìn nàng một cách vô lễ, Phi Yến cũng nhìn lại dữ dội như rách cả mắt Ngài đầu và cung đình, Phi Yến đã ngán ngẩm cho hoàn cảnh mới mẻ này Có việc gì xin bà cứ gọi chúng tôi sẽ đến Cần thấy áo thì bà hãy ra phía sau Phía sau bức rèm có một cánh cửa Một cung nữ hướng về nàng lạnh lùng nói Bây giờ Phi Yến nhìn lại bọn chúng bỗng phát hiện ra rằng cả hai đều mặt mũi xanh sao Hai bên thái dương chúng đều dán băng Môi khô sát nứt nẻ Trong hình dáng đáng sợ ấy Nàng đoán rằng tuổi tác của hai người chắc cũng phải ngoài tứ tuần Bụi đầu lạc vào nơi đất khách quê người Gặp cảnh ngộ thật đáng sợ Nàng đành nhấn nhục nín lặng Miễn cưỡng cười nói với chúng cho xong Tuy nàng đã cố gây thiện cảm Nhưng hoàn toàn vô ích Sau đó chúng nó đi ra cửa Nàng buồn bực không chịu nổi cái căn phòng ngột ngạt Bèn lại mở toàn cửa sổ Rồi bước vào buồn sao vén bức rèm Quan sát gian trong Rất lâu nơi này không có một người ở Bụi đã bám dày trên cánh cửa Mạng nhện chăn đầy và vô số sâu non đang nở Đó là hoàng cúng ư Nàng nghĩ, chính ta đang ở đây thôi Rồi hai viên cung nữ mang đồ ăn đến Cả cơm và thức ăn đều không được ngon lành Dường như là đã nấu từ lâu rồi mới đem đến Nàng im lặng, cố kìm nén và tránh sự lãnh đạm của hai người Mặc dù lòng nàng ngổn ngang trăm mối Vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng bàn đêm, các thị nữ cứ đổi phiên Hai người mới đến thái độ có tốt hơn một chút Triệu Phi Yến im lặng một hồi lâu Rồi cất tiếng hỏi Nghe nói tôi phải đến vào hoàng hậu Không biết là vào lúc nào Không rõ, có thể phải đợi mấy ngày Một cung nữ còn trẻ đó Bà mới nhập cung ngày hôm nay có phải không? Như vậy, bà còn phải ở đây mấy hôm nữa Đúng vậy Có khi cũng là mấy tháng kia đấy Giọng trả lời lạnh nhạt vô tình Đêm đầu tiên âm u lạnh lẽo Trong chốn cung đình đang đến Phi yến bồi hồi trằn trọc Không sao ngủ được Nỗi sợ cứ dần lên Bao nhiêu ham muốn tiêu tan hết Nàng nghĩ nếu phải đợi mấy tháng Có lẽ ta sẽ chết tại nơi đây Sao hoàng đế lại để ta đến chốn này Tuy là chốn cung đình nghiêm ngặt Nhưng hoàng đế là người nắm quyền lực tối cao người có thể thay đổi chính hoàng đế cũng muốn đón ta vào cung tại sao lại để ta lạnh lẽo ở nơi đây nơi này giống như một lãnh cung chưa gặp hoàng đế ta đã bị đầy vào lãnh cung rồi bao nhiêu mối ngổn ngang mấy lần nàng vừa chập mắt bỗng gặp những giấc mộng ma quỷ hải hồn nàng lại bừng tỉnh ngày hôm sau tâm trạng nàng hoàn toàn ưu uất buổi sớm nàng miễn cưỡng chải đầu Ngồi im lặng để mặc thời gian nặng nề trôi Tới gần trưa Có hai cung nữ nét mặt vô cảm Đến truyền lệnh Và đến ý kiến Hoàng hậu Dường như việc tuyên triệu này Là điều quá mau chóng Chưa từng xảy ra Khiến cho họ kinh ngạc Vì vậy thái độ đối với Phi Yến Cũng có phần tử tế hơn Khi Phi Yến hỏi có cần đi ngay hay không Họ tỏ ra niềm nở đáp Tất nhiên là phải đi ngay Chẳng lẽ Hoàng hậu phải đợi bà hay sao? Nàng chỉ biết im lặng theo hai người cung nữ. phía bên ngoài đã có một viên nội thị đứng chờ sẵn, hướng dẫn phi yến đường tới cung Thanh Tuyền. Bà hãy tắm gội và thay áo tại đây. Mấy cung nữ vẫn thái độ lạnh nhạt và thô bạo vây quanh nàng, đưa nàng đến phòng tắm. Họ không nói không rằng màn nước thơm tới gọi đầu cho nàng.